Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 615 kết đan kỳ đại viên mãn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Giao Long cũng chỉ lớn cỡ hơn thước, thân ảnh vừa hình thành lập tức lắc đầu quấy đuôi đánh về phía lão hổ màu tím, hỏa mị cũng không kém. Thế phát ra linh mang lấp lánh, một trận long tranh hổ đấu diễn ra. Trong hỏa diễm Lúc này Lâm Hiên ngồi ở một bên hai tay không ngừng khu động pháp ấm. Nhưng giao long vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới quái vật kia bị phong ấm đát lâu mà vẫn khó thu thập như vậy. Hắn cắn răng há miệng phun ra một đạo kiếm. Quang bay quanh tay trái một vòng, đã thấy một vết thương xuất hiện. Lâm Hiên coi như không nhìn thấy tiếp tục thúc dục pháp lực. người hắn bảo mở ra một đoàn huyết vụ, biến Lâm Hiên nhịn đau chỉ vào, huyết vụ kia nhanh chóng bắn đi hóa tan vào. Dao long bích uy thế huyễn vũ hỏa sông cao đánh cho tử hổ liên tiếp. Bảy lui. Trên mặt Lâm Hiên cuối cùng lộ vẻ tươi cười. Trang phục phất phơ nhẹ. Phất tay áo bắn ra mấy đạo kiếm quang, hợp dưới sự thao túng của hắn những đạo kiếm quang kia tụ thành một tiểu kiếm, dù là do pháp lực biến ảo mà thành nhưng cũng khá sống pháp. Bảo, theo sự thu động của thần niệm Lâm Hiên, tiểu kiếm gia sức chém về phía Tử hổ. Lúc này Hàn Mang bắn ra bốn phía, hỏa mị đang cùng giao long vật lộn. Đắc rơi vào thế hạ phong lại bị kiếm quang tập kích, bộ dáng lập tức càng thêm uể oải. Giao Long đại hỉ há miệng ra sức cắn xé trên thân thể tử hổ sau đó, chậm rãi chiếm đoạt, đem thần thức của Hỏa Mị xóa đi, đem tế luyện cùng Bích Diễm U Hỏa tan ra hóa thành một thể. Quá trình này đương nhiên không phải là một sớm một chiều, tuy nhiên, để gia tăng uy lực Bích Huyễn U Hỏa đương nhiên Lâm Hiên phải rất kiên, nhấn cùng nghị lực, rất nhanh ba tuần trăng trôi qua, Lâm Hiên vẫn khoanh chân ngồi trong phòng luyện công. Tuy nhiên bây. Giờ ánh mắt của hắn lại thoải mái rất nhiều trước người một đoàn hỏa. Diễm nhò nhỏ xoay quanh bay múa có màu xanh lục như ngọc bích. Bích huyến ổ hỏa sau khi được dung hợp thêm hỏa mị là thiên địa linh. Vật uy năng tự nhiên tăng lên không ít. Lâm Hiên phỏng đoán bây giờ uy lực có nó có khi còn vượt hơn cả anh. Hỏa của Nguyên Anh kỳ lão quái một chút. Đáng tiếc là Cửu Thiên Minh Nguyệt với cảnh giới của hắn hiện nay cho dù có bổ luyện thì cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực. Thế là sau khi đem Hỏa Mị thành công tế luyện, Lâm Hiên đã toàn tâm chuẩn bị đem cảnh giới tăng lên tới Kết Đan kỳ đại viên mãn. Thực ra Lâm Hiên với tố chất linh căn hiện nay và sự trợ giúp của Đan Dược và Lam sắc tinh hải thì muốn tới cảnh giới này cũng không phải là khó, chớp mắt một cách đi qua 3 năm. Trong thời gian này Lâm Hiên luôn bế quan khổ tu, thỉnh thoảng hắn cũng ra khỏi động phủ tản bộ trong sơn cốc. Mã gia cũng vô cùng biết điều, ngoài hàng năm đúng hẹn dâng lên linh thảo, linh thạch thì cũng chưa bao giờ quấy rầy hắn một lần nào. Đối với bọn họ mà nói chỉ cần trưởng lão đại nhân tọa trấn ở đây đã đủ để kinh sợ cho các thế lực có ý đồ xấu với Mã gia. Lúc này sơn tộc này đã bị Mã lão nhi liệt vào vùng cấm địa, tự nhiên không người nào dám đặt chân tới đây. Ba năm nỗ lực khổ tu cộng với sự trợ giúp của đan dược, cuối cùng Lâm Hiên đã bước vào kết đan kỳ đại viên mãn. Chúc mừng thiếu gia lại nói về Nguyệt Nhi, nha đầu này anh tài ngút trời, tốc độ tu luyện. Khi trước luôn rất nhanh nhưng vài năm gần đây vẫn đang giậm chân tại ở. Kết đan kỳ trung kỳ. Tiên đạo vốn gian nan nàng cũng không lấy đó làm. Phiền lòng. Thấy cảnh giới của thiếu gia tăng lên nàng trở nên cao. Hứng vô cùng. Lâm Hiên cũng nở nụ cười mang theo chút thỏa mãn, mấy năm nay luôn cố Gắn không phải là vô ích. Thiếu gia kế tiếp ngươi phải trăng chuẩn bị ngưng thành nguyên anh. Việc này không thể vội vàng, ngưng thành nguyên anh nào có dễ dàng. Như vậy, từ xưa đến nay ghét đan kỳ đại viên mãn tu sĩ tấn công vào. Bình cảnh, sát xuất chỉ là trăm phần được một. Ta đương nhiên sẽ không. Làm chuyện không nắm chắc như vậy. Ôi thế thiếu gia dự định thế nào Nguyệt Nhi tò mò nói. Đương nhiên là tìm biện pháp để cao sát suốt thành công. Khóe miệng. Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười trong tay ta vẫn còn phương pháp điều. Chế thiên trần đan sau đợt thu thập linh thảo ở Tàng Bảo Các Trong. Huyện Ngọc Tông thì các thảo dược chân quý đã cũng đã gom góp đủ. Ờ thế chẳng phải là thiếu gia lập tức có thể luyện đan này sao? Nguyệt Nhi hưng phấn nói: "Nào có dễ dàng như vậy." Lâm Khiên lại đưa một ngón tay lên trán, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Luyện chí thiên chẩn đan cần sức lửa vô cùng ngặt nghèo, ngay cả anh Hỏa Nguyên anh kỳ lão quái cũng chưa đủ. Hỏa hầu chỉ có địa mạch chi hỏa trong Linh Dược Sơn là thỏa mãn. Nhưng ngoài Thiên Trần Chân Nhân mấy ngàn năm qua cũng chưa có một ai đủ tài khởi động được nó. Vậy làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi nghe xong có chút kinh hãi, nhưng Âm Thanh Lâm Hiên có vẻ cực kỳ tin tưởng vấn đề này ta đặt từng. Nghĩ qua, ở Châu có lẽ rất khó nhưng tu tiên giới ở Thất Tinh Đảo, vân hải hùng mạnh hơn nhiều, sẽ tồn tại nơi có địa mạch chi hỏa như ở Linh Dược Sơn cũng có thể nhưng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp được, Nguyệt Nhi có chút không hài lòng nói, "Không sao, tu tiên vốn đâu phải là đường thẳng chậm chế thời gian, cùng khó khăn là bình thường. Dù chưa có kết anh, ta cũng còn có một biện pháp tăng tiến tu vi đến ngang với nguyên anh lão quái Lâm Hiên." Như Đắc Dự Tĩnh nói, "Có vẻ sự